Sáu người trên đàn thấy đủ liền thôi, nhìn nhau cười thu lại uy áp của mình đi tới đằng trước đàn. Trưởng phong trưởng lão tô kinh của ngẫu nguyên phong đứng đầu hàng bên trái lia mắt xuống phía dưới đài, liền dễ dàng tìm thấy chu chu đứng lọt giữa một nhóm tiểu hạch. từ lông mày lão bất chợt cau rúng lại, mắt lóe lên tia hung ác. Chu chu đang suy nghĩ xem buổi chưa nên nấu món gì, tự nhiên thấy hơi ớn lạnh, dương mắt lên nhìn trái nhìn phải. Đúng lúc bắt gặp ánh nhìn bất thiện của tô kinh Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com chương mười 16 Sư phụ không đáng tin chu chu trong lòng kêu hỏng bét Lão đầu này hôm qua nàng đã thấy qua Hình như kêu là trường phong trường lão tô kinh của ngẫu nguyên phong Lão nhìn nàng hung hiểm như thế bộ định thay tô lăng báo thủ ư Dựa theo kiến thức tu tiên mà dẫn tử trương đã phổ cập cho nàng sáng nay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 lão tựa như cảm nhận được ánh nhìn nồng cháy của chu chu trả lại cho nàng một nụ cười lạnh nhà chu chu cảm thấy trong nụ cười ấy không có chút xíu thiện ý hay an ủi nào trái lại đầy vẻ khinh khính thản nhiên kiểu như đương hà hê xem kịch vui khi người gặp họa sư phụ không thích nàng lại càng không định che chở cho nàng chu chu ngẩn người rũ mắt xuống kể từ lần gặp đầu tiên hôm qua nàng đã cảm thấy sư phụ không có hảo cảm với nàng Ánh mắt lúc nhìn nàng rất phức tạp. Bà ngoại từng nói, không có tự dưng mà yêu, cũng không có tự dưng mà hận. Tuy rằng nàng vẫn cảm thấy trên người sư phụ mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc, nhưng trong ký ức trước của nàng trước giờ chưa từng nhận thức người này. Vì sao y rõ ràng không thích nàng, nhưng lại muốn thu nàng làm đồ đệ nhỉ? Chu chu nghĩ không thông. Xem ra, chỉ còn có nước hy vọng lão ôn dịch đừng động thủ nhanh quả. để cho duẫn tử trương tranh thủ lợi hại hơn một chút, không thôi nàng nhất định tiền đồ vô lượng. Chu Chu tuyệt không hối hận chuyện đêm qua, người như tô lăng mặc kệ nàng nhường nhịn ra làm sao cũng sẽ không đối đãi với nàng tử tế, ngược lại còn ước hiếp nàng thậm tệ hơn. Nếu đã như thế, chi bằng ngay từ đầu diệt đi khí thế của nàng ta, trái lại sẽ làm nàng ta thêm cố kỵ, không dám tùy ý động thủ. Còn như đụng chạm đến Tô Kinh, này cũng hết cách thôi, nhân gia đã không giảng đạo lý như thế, nàng còn có thể làm gì được. Ít nhất xem tình hình hiện tại, Tô Kinh chưa đến nổi động thủ thu thập nàng với dẫn tử trương ngay lập tức. Chu Chu biết mình có phiền não thêm cũng chẳng thay đổi được gì, thôi thì cứ dứt khoát đừng nghĩ nữa. Trên thái huyền đàn, trưởng môn phụ ngọc trước giảng lại lịch sử huy hoàng của thánh trí phái, sau giới thiệu từng vị kết đan trưởng lão bên cạnh. Theo thứ tự là Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong, Kinh Lệ của muội Viễn Phong, Lưu Nguyên Đồng của Thái Trúc Phong, Tẳng Phát Cố của Cương Trủy Phong và chỉ Quyền của Ứng Bàng Phong. Vốn trong hệ thống quản trị còn có Trưởng Phong Trưởng Lão Viêu Thiên Nhận, được xem như là Bán Trưởng Phong Trưởng Lão của Ứng Bàng Phong. Trăm năm trước y đạt thành kết anh trở thành nguyên anh tổ sư duy nhất trong Thánh Chí Phái, vì nhiều lý do y vẫn kiêm luôn quản lý sự vụ Ứng Bàng Phong. về sau trường lão thỉnh giảng chỉnh quyền tới định cư ở ứng bằng phong đã tiếp nhận một phần trong đó hai người một người bận rộn tu luyện và dạy đệ tử một người bận rộn luyện đan được ứng bằng phong thành ra xem như cả hai đồng trường ngoại trừ phong tuệ lự phong mà trường môn ở ra, các phong còn lại trong ngũ đại chủ phong của thánh trí phái luận thực lực tự nhiên là ứng bằng phong mà nguyên anh tổ sư tòa chấn mạnh nhất nhưng luận về số lượng đệ tử Ứng bằng phong lại ít nhất. Viu Thiên nhận thu đồ để thả thiếu chứ không ẩu. Đến nay tính luôn cả dẫn tử trương cũng chỉ có bốn đệ tử nhập thất. Chỉ quyền thậm chí một đệ tử nhập thất cũng không có. Dưới tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm ngặt của bọn họ, nội môn đệ tử cũng chỉ có 20 người. Còn lại là 100 tên ngoại môn đệ tử. Giới thiệu qua tình hình mỗi phong, kế tiếp chính là những cá nhân xuất sắc có thành tích. nổi bật trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử nguyên trong nhóm đệ tử có hơn 10 sư vinh sư tỷ đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 được điểm đến danh liền mặt đầy tự hào chắp tay hành lễ với chúng sư đệ sư muội uy thế của bọn họ tuy rằng cách xa những cường giả kết đan trên thái huyền đàn nhưng cũng đủ cho gần nghìn ngoại môn đệ tử đứng dưới đài phải kinh sợ phù ngọc đợi bọn họ đi xuống đài xong bèn nói Trong số đệ tử mới tuyển năm nay, tư chất cao cũng không ít, ví như dẫn tử trương băng hệ đơn Linh Căn, năm nay 19 tuổi đã có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ bảy còn có Tô Lăng, Hòa, Mộc Song Linh Căn, 11 tuổi tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 4, Kinh Cát Nhân Thủy, Thổ, hỏa Tam Linh Căn, chỉ 17 tuổi nhưng cũng đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 4, Phụ Ngọc một hơi liệt kê hết hơn 10 người. Một số trong đó giống như dẫn tử trương vừa có thiên phú vừa có thực lực Ngoài ra cũng có thêm một số thiên phú tầm thường nhưng biết tu luyện đúng cách Tu vi vượt xa những người đồng vai bế Cuối cùng tổng kết lại Nói thân là sư huynh Sư tỷ phải tránh kiêu tránh nóng Không được tự cao tự đại Thân là sư đệ Sư muội càng phải lấy bọn họ làm gương Kiên định tu luyện Tránh ngoan liệt tranh đấu Nghiêm cấm nội bộ môn phái tư đấu Phụ Ngọc lúc nói đến mấy chữ ngoan liệt tranh đấu thì ánh mắt vô ý hữu ý gì đó rơi xuống người dẫn tử trương. Dẫn tử trương diện vô biểu tình cũng không biết có nghe lọt không. Một năm sau chính là kỳ tranh tài lớn của ngoại môn đệ tử. Hy vọng các ngươi có thể biểu hiện tốt hơn nữa. Dựa theo quy cũ trước đây, 10 người đứng đầu có thể trở thành nội môn đệ tử. Ban thưởng một viên trúc cơ đan và một quyền công pháp trung cấp tự chọn. Lúc phù ngọc nhắc đến trúc cơ đan, những đệ tử luyện khí kỳ cấp thấp còn đỡ, tu vi từ tầng thứ bảy trở lên. Gần như người người đều lộ ra ánh mắt thèm thuồng như sói đói, đủ thấy bọn hắn coi trọng trúc cơ đan cỡ nào. Chỉ có duẫn tử trương vẫn giữ nguyên diện vô biểu tình như trước, trong nhẫn của y đã có 3 viên trúc cơ đan, y lại còn là đệ tử nhập thất của nguyên anh tổ sư. Phần thường trong trận so tài giữa ngoại môn đệ tử đối với y mà nói không có chút xíu hấp dẫn. Bất quá nếu như y biểu hiện quá kém, sư phụ viêu thiên nhận chắc hẳn rất mất mặt. Chu chu nghe phụ ngọc thao thao bất tuyệt, cũng rõ ràng ý tứ của buổi phát biểu hôm nay rồi. Đơn giản là miễn mai tân lão đệ tử, nói cho bọn họ biết môn phái mới thu vào một đám người mới ngạo mạn đến cực kỳ. Các ngươi nếu không nắm vững. Sang năm tuyệt không dễ bước vào 10 thứ hạng dẫn đầu trong kỳ tranh tài đâu. đồng thời cũng phô bày một chút thực lực của môn phái ra với đám tân đệ tử ngươi xem trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử của thánh trí phái chúng ta, luyện khí kỳ tầng thứ 9 tùy tiện trẻ trẻ cũng hơn 10 người, các ngươi đừng vội ngạo mạn thành thật một chút, chăm chỉ tu luyện mới là đúng đạo, trưởng môn phát biểu một phen này mãi đến gần chưa mới kết thúc, ngoại môn đệ tử đều tự tản ra. lão đệ tử quay về các phong tu luyện tân đệ tử từng nhóm đi đến tàng kinh các của nguyên thủy cốc lựa chọn bản sao chép bí tịch công pháp sơ cấp phù hợp duy duẫn tử trương và chu chu bị đưa đến một gian tĩnh thất phụ ngọc đang ngồi xếp bằng ở vị trí chủ tòa chờ bọn họ chu chu biết y khẳng định muốn phê bình chuyện đêm qua không dằn nổi nhích người nép sát duẫn tử trương phụ ngọc trông thấy thì thầm cao mày Ý thực sự không thể lý giải chỉnh quyền sao phải khăng khăng thu chu chu làm đệ tử nhập thất, này không phải là bôi nhỏ thánh trí phái ư. Bất quá việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, ý quay sang duẫn tử trương nghiêm nghị, nói, ngươi có biết, ngươi đã gây đại họa rồi chưa? Dẫn tử trương nhếch môi không nói. Phụ Ngọc cảm thấy đau đầu, thiếu niên này tư chất cao thì cao, song tính tình thực là khó chịu nổi. y cũng không có tâm tình vòng vo, nói thẳng, đêm qua tô trưởng lão nổi giận đùng đùng, suýt nữa đã phái đại đệ tử của hắn tới tìm ngươi hỏi tội, bản tỏa hết lời khuyên ngăn, hết lần này đến lần khác lập lại môn quy giới luật bấy giờ mới tạm yên. tuy trong môn cấm tư đấu, nhưng luyện võ trường lại cho phép thực chiến diễn luyện, cho phép nội đệ tử đồng cấp khiêu chiến lẫn nhau, không tính là tư đấu, chỉ đợi cho ngươi rời khỏi nguyên thủy cốc. Ngẫu Nguyên Phong liền phái đệ tử luyện khí kỳ tầng thứ 9 đến hạ chiến thư với ngươi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 17 Không cần tốt chỉ cần đắt tiền phụ ngọc hôm nay được ưu Thiên nhận dặn đến đây nói rõ ngọn ngành với Doãn Tử Trương Cho nên nói chuyện hết sức thẳng thắn Ngoại môn đệ tử thuộc Ngẫu Nguyên Phong đạt tới luyện khí kỳ tầng 9 có 3 người nội môn đệ tử đạt tới luyện khí kỳ tầng 9 lại càng nhiều không kể xiết. Mặc dù luyện võ trường cấm sinh tử tương bác, tranh đấu một bên chết, một bên sống, nhưng nỗi khổ da thịt, chỉ sợ ngươi tránh không khỏi. Để thiếu niên này bị chút bất lợi tôi luyện cũng tốt, tránh cho ngày sau không biết nặng nhẹ, chọc đến phiền toái lớn hơn nữa. Thiên tài mặc dù ưu thế thiên phú cường đại hơn người khác, nhưng nếu như giữa đường chết yếu, Vậy thiên phú hơn nữa cũng vô dụng, vẻ mặt doãn tử trương thay đổi, chẳng những không sợ ngược lại hai mắt tỏa sáng từ từ gật đầu nói, đa tạ trưởng môn cho biết. phù Ngọc chỉ cho rằng hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được, đến lúc đó để người phụ trách giám thị luyện võ trường cẩn thận nhìn chằm chằm là được. Hắn lấy từ trong tay áo ra một quyển ngọc giản đưa cho doãn tử trương nói, đây là viêu tổ sư ủy thác ta mang cho ngươi. Là tu luyện tâm đắc của một vị tiền bối băng hệ đơn linh căn ngàn năm trước. Có cái gì không hiểu có thể đến thạch động dưới vách đá nhân mẫn phía Tây Nguyên Thủy Cốc thỉnh giáo bảo Pháp Hồ Tiên Sinh. Hắn cùng với viêu tổ sư có mấy phần quen biết, chắc chắn chỉ điểm cho ngươi càng thêm ký càng. Về phần bí tịch trong tàng kinh các của Nguyên Thủy Cốc, cũng không đặc biệt thích hợp với ngươi, không xem cũng được. Doãn tử trương hai tay nhận lấy ngọc giản khom người nói ta ơn. lần này cảm kích lại càng chân thành hơn một ít phụ ngọc phất tay một cái để cho bọn họ rời đi từ đầu tới cuối trưa cùng chu chu nhiều lời nửa câu nếu như không phải bởi nàng doãn tử trương cũng sẽ không ngày đầu tiên đã chọc tới tô kinh một phế vật phiền phức như vậy thật mong nàng chưa từng xuất hiện chu chu đi theo doãn tử trương ra khỏi tĩnh thất giật nhẹ ống tay áo của hắn nói chúng ta đến tàng kinh các trước có được không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 Doãn tử trương đối với loại thói hư tật xấu không chịu buông tha một chút cơ hội kiếm tiền của Chu Chu không nói được lời nào. Hắn hận không thể lập tức trở về phòng nghiên cứu Ngọc Giản Sư phụ cho hắn. Nhưng nghĩ lại, nếu như có thể dùng bí tịch thay Chu Chu đổi lại một hai món pháp khí phòng thân cũng thật không tệ. Hơn nữa nói không chừng trong đó có thể tìm được công pháp tu luyện thích hợp Chu Chu sau này. Cho nên hừ một tiếng vẫn theo ý nguyện của Chu Chu. Tàng kinh các trong nguyên thủy cốc trừ một ít bí tịch tu luyện sơ cấp, còn có rất nhiều kinh quyển ngọc giản hỗn tạp. Thư mục liệt ra có trật tự trên mặt ngọc bích tại đại điện Sườn Đông, tính toán thô sơ giản lực có hơn mấy vạn cuốn. Ở chỗ này muốn mượn đọc hay sao chép nội dung ngọc giản phải trả bằng linh thạch, hời nhất cũng phải 20 viên linh thạch. Đối với một số ngoại môn đệ tử gia tộc không có bối cảnh mà nói gánh nặng quá nhiều. cho nên lén lút giao dịch kinh thư bản thân đoạt được mới có thể thịnh hành như thế. Các đệ tử mới nhập môn đặc biệt quý trọng cơ hội miễn phí lần này. Doãn tử trương cùng chu chu đi vào đại điện tàng kinh các Hơn 100 tên đệ tử thánh trí phái mới thu nhận đa số ở trên điện, đang vây quanh ở trước ngọc bích nín lặng xem xét cặn kẽ tỉ mỉ từng thư mục. Ngay cả hai người đi đến là nhân vật được bàn tán nhiều nhất cũng không mấy người chú ý tới. doãn tử trương chăm chú nhìn một đống bí tịch tu luyện trên thư mục kia nhìn đi nhìn lại mấy lần quả nhiên không có gì đặc biệt thích hợp nghĩ thầm nếu chu chu muốn lấy ra đổi đồ như vậy tùy chọn một bản giá trị tương đối cao là được rồi cho nên ghi nhớ số thứ tự tên sách nghiêng đầu hỏi chu chu ngươi thấy được cái gì thích hợp chưa chu chu ra sức gật đầu chỉ vào một góc tầm thường trên ngọc bích nói bản kia Doãn Tử Trương Định Thần nhìn lại, đó là một quyển tạp ký tên Linh thảo linh thú bách vị thiên, bên cạnh ngay cả một câu giới thiệu cũng không có, nhìn cái tên này có vẻ giống một quyển sách dạy nấu ăn. Chu CH. Doãn Tử Trương báo bí tịch tự nhiên không có vấn đề gì cả, đến lúc Chu Chu yêu cầu sao chép Linh thảo linh thú bách vị thiên, đệ tử kia vẻ mặt lại quái dị. Sư muội, ngươi thật sự muốn bản này?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 Đúng rồi, một quyển Ngọc Giản này có phải rất hời hay không? Mặc dù đã quyết định muốn sao chép quyển Ngọc Giản này, Chu Chu vẫn còn có chút đau lòng, chỉ sợ mình lỗ lã. Người đệ tử kia hết chỗ nói, ỉu xìu nói, "Không hời, cuốn Ngọc Giản này là bản đắt tiền nhất trong Tàng Kinh Các." Có điều, a, Chu Chu rất vui mừng, "Ta đây muốn cái này." Đệ tử kia bĩu môi không khuyên nữa, xoay người đi vào trong Tàng Kinh Các. Qua thời gian đại khái một nén hương lấy ra hai ngọc giản mới chia ra giao cho Doãn Tử Trương cùng Chu Chu. Bí tịch cùng sách dạy nấu ăn bọn họ muốn đều ở bên trong. Chờ Doãn Chu hai người rời đi. Đệ tử kia không nhịn được kéo sư Vinh bên cạnh qua tôn trào. Chưa từng thấy qua kẻ nào đần như vậy. Bản sách dạy nấu ăn rẻ tiền kia là do bồi sư bá nhàn rồi không có chuyện gì mò mẫm ra ngoài lờ gạt linh thạch. Lại vẫn có người thực sự coi là bảo bối. Bồi sư bá trông coi phòng ăn, nhưng trong phòng ăn nấu ra lại là thức ăn dạng gì nha. Theo như sách hắn viết, ăn không hỏng bụng chính là thức ăn thơm ngon nóng sốt. Linh thảo linh thú có thể tùy tiện ăn sao, ăn xảy ra vấn đề gì, khóc cũng không có chỗ khóc. Mùi sư bá trong miệng hắn tên là bồi cốc.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 Mấy đệ tử làm việc lặt vặt trong tàng kinh các nhìn nhau cười khổ Chỉnh quyền chỉnh trưởng lão chọn đồ để ánh mắt thật khiến người không dám khen tàng A Chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 18 Trao Ngọc Bội Chu Chu trở lại viện của mình Phát hiện Tô Lăng cùng hai vú già hầu hạ nàng ta đều không thấy đâu Nghe nói là được Tô Kinh đón đến ngẫu nguyên phong dưỡng thương Như vậy thật đúng lúc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 Giới thiệu phương pháp nấu nướng phối hợp trên trăm loại linh thú linh thảo khác nhau Bộ ba đưa ra một vài linh thảo Linh thú vật tính bổ trợ Ăn chung sẽ mang đến hậu quả không tốt Chu chu thấy vậy nóng lòng muốn thử Trong ngọc giản nhắc tới linh thú cùng linh thảo trước đây Ở trong thôn nàng chưa từng gặp qua Nhưng trong rừng cây nhỏ phía trước cái viện ở nguyên thủy cốc này lại có vài loại Nguyên thủy cốc lớn như vậy Tin tưởng cẩn thận tìm kiếm còn có thể tìm ra nhiều hơn Trong ngọc giản ghi chép phần linh thảo có thể ăn được nàng chỉ nhìn một lần là nhớ Nàng tự đứng dậy đi tìm không mấy khó khăn Linh thú nàng không đối phó được Nhưng doãn tử trương có thể nha Dựa theo kiến giải trên sách Lấy linh thảo Linh thú làm thức ăn Đối với tu luyện có ích lợi rất lớn Nếu như doãn tử trương ngày ngày ăn mấy thứ như vậy Tu vi sẽ tăng trưởng nhanh hơn Đến lúc đó nàng cũng không cần sợ tô trưởng lão gì đó rồi Chu chu càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ tươi đẹp Thật vui vẻ ôm ngọc giản ngã xuống giường chìm vào mộng đẹp Trong mộng nàng một mình chạy như điên dọc theo một hành lang ngoát ngoéo, Xuyên qua một tòa lại một tòa đại môn cao vút màu son Hai bên đường là tường đá cùng cung điện cao cao Lộ ra âm u rét lạnh nàng không biết mình chạy bao xa Chỉ là một loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến nàng một khắc cũng không dám dừng lại. Khi nàng đâm vào một đại môn màu son, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Hành lang, tường cao cùng cung điện cũng không trông thấy nữa. Phía trước là một vườn hoa tràn ngập sương mù dày đặc. Nàng không có lựa chọn nào khác ngoài sông vào trong đó. Phát hiện cũng tìm không được con đường rõ ràng nữa. Bên cạnh chỗ nào cũng là các loại hoa cỏ cây cối tản ra mùi hương nồng đậm ngai ngái. Những đóa hoa khổng lồ nở rộ dị thường rực rỡ kiêu ngạo, thật giống như mỗi một cái miệng yêu thú há ra thật to. Sau một khắc sẽ đem vật còn sống trước mắt một miếng cắn nuốt xuống. Nàng mờ mịt luống cuống ở trong đám cây cối lung tung sen kẽ không biết mình đến tột cùng đang trốn tránh cái gì.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 Ôm chặt lấy hai đầu gối của mình, dùng sức đem mặt vùi vào, e sợ mình không cẩn thận phát ra tiếng kêu sợ hãi bị người phát hiện. Hắn tới, ác ma tới, làm sao bây giờ? Mau ra đây, ngươi phải làm một cô nương tốt biết nghe lời, bổn cung mới có thể thích. Dịu dàng kêu to một tiếng lại tiếp một tiếng, lúc xa lúc gần, ác ma tử hồ xác định con mồi của mình ở gần nơi này. rất có kiên nhẫn Trần Trừ không đi, nàng cảm thấy trái tim của nàng cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ở trong sự sợ hãi như vậy, từng giây từng phút trở nên dài dằng dặc vô cùng. Rốt cục, ác ma tựa hồ đã mất đi tính nhẫn nại, khẽ cười cảnh cáo nói, mỹ nhân bây giờ ngoan ngoãn đi ra ngoài, bổn cung sẽ không phạt ngươi. Gạt người, chết cũng không thể đi ra ngoài.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 Rốt cục từ từ đi xa, không biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng thở gấp hai cái, thân thể mệt mỏi sụi lơ dựa vào trên bách động cây, một thân quần áo bất chi bất giác hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, chảy dòng dòng làm nàng không nhịn được run rẩy mấy cái. Rốt cục tạm thời an toàn sao, nhưng nàng còn không kịp chân chính thanh tĩnh lại, bỗng nhiên bên tai truyền đến hai tiếng cười nhẹ kinh khủng, bắt được ngươi.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 Như một tiếng sấm rền nổ vang trong đầu nàng Chu chu cảm giác mình bị người dùng lực lung lay mấy cái Mở mịt mở mắt Trong phòng Ánh sáng mông lung Loáng thoáng thấy rõ khuôn mặt anh Tuấn vừa xa lạ vừa quen thuộc Doãn tử trương đưa tay vỗ nhẹ nhẹ gương mặt của nàng nói Mau hồi hồn Chỉ là cơn ác mộng thôi Không có chuyện gì rồi Chu chu từ từ trở lại thực tế Tâm trạng thả lỏng không nhịn được níu lấy vạt áo trước của Doãn Tử Trương, thấp giọng khóc lên, ta rất sợ, rất sợ rất sợ. Hu hu hu, ngươi rốt cuộc vừa gặp ác mộng gì? Doãn Tử Trương có chút bất đắc dĩ, hắn cả đêm ngồi xuống tu luyện, đến thời điểm sắp hừng sáng bỗng nhiên không khỏi cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, cũng không cách nào yên tĩnh lại nữa, dứt khoát đứng dậy ra cửa. bất chi bất giác đã đi tới nơi này của chu chu tình huống như thế hắn không chỉ gặp phải một lần đó là khi chu chu gặp phải ác mộng cho nên hắn trần chờ một chút trực tiếp đi vào gian phòng chu chu quả nhiên thấy nàng sắc mặt tái nhợt cau chặt chân mày nằm ở trên giường dường như đang thừa nhận thống khổ không biết tên chu chu sợ run cả người Hàm hàm hồ hồ nói có người xấu đuổi theo ta muốn bắt ta Nàng không phải có chủ tâm giấu giếm, chẳng qua là chỉ nhớ mang máng điểm này. Doãn tử trương suy nghĩ một chút, dường như há quyết tâm rất lớn, đưa tay vào vạt áo trên cổ cởi xuống một khối ngọc bội màu đỏ chỉ lớn như miệng chén rượu đeo vào trên cổ chu chu. Khối ngọc bội này có thể chấn định thần hồn, ngươi mang trên người hẳn là sẽ không gặp ác mộng nữa. Đây là di vật của mẹ ta, tạm thời cho ngươi mượn, nếu ngươi dám làm hỏng hay đánh mất. Ta sẽ cắt đầu heo của ngươi. Doãn tử trương lớn tiếng cảnh cáo. Chu chu sờ sờ khối ngọc bội vẫn còn mang theo nhiệt độ của hắn. Thấp giọng nói. cảm ơn ngươi. Đây là lần đầu tiên nàng chính miệng gọi tên doãn tử trương. Doãn tử trương trong lòng hơi xúc động. Hừ một tiếng làm như không nghe thấy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. mười 19 vì cái miệng mà vất vả buôn chu chu sở dĩ ở bên cạnh hắn có thể không gặp ác mộng Chính là bởi vì khối ngọc bội trên người hắn Điểm này doãn tử trương đã sớm đoán được vất quá tầm quan trọng của khối ngọc bội này đối với hắn vượt qua hết thảy mọi thứ Cho nên hắn vẫn không nói cho chu chu điều bí mật này Hai người ngày trước trong thôn ở cạnh nhau cũng không có gì Hiện tại đến thánh trí phái rồi Dù sao năm nữ hiểu biệt Lại bái sư phụ khác nhau Cho dù ngày sau cùng ở tại ứng bàng phong, Cũng không thể thân mật giống như trước, Chớ đừng nói chi là một tháng này, Chu Chu không thể cùng hắn ở một chỗ, Hắn suy nghĩ nhiều lần, Cuối cùng không đành lòng Chu Chu ba ngày hai lần bị cơn ác mộng hành hạ, Cho nên quyết định đem ngọc bội tạm thời cho nàng mượn, Doãn tử trương còn chưa biết, Có nhiều thứ một khi cho đi, Cũng không trở lại nữa, Lúc này sắc trời còn sớm, Chu Chu lấy lại bình tĩnh, Nhớ tới nội dung Ngọc Giản đêm qua nhìn thoáng, vội vàng cùng Doãn Tử Trương thương lượng chuyện bắt Linh thú Doãn Tử Trương vốn là người kén ăn, bắt Linh thú cũng có thể làm phương pháp rèn luyện thực chiến, lập tức lấy Ngọc Giản ra, nhớ kỹ Linh thú có thể ăn được trong đó, đáp ứng có cơ hội sẽ bắt một ít tới để cho Chu Chu thử một chút. Hiện tại quan trọng nhất là nâng cao thực lực Doãn Tử Trương, Tu Vi càng tiến một bước, lại lo lắng vấn đề thức ăn không muộn.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 Loại linh thảo cấp thấp này ẩn chứa linh khí không nhiều lắm, cho nên mới có thể trực tiếp nấu ăn, nếu như chân quý một chút. Linh thảo lâu năm, trực tiếp sử dụng dễ dàng dẫn đến kinh mạch bị hao tồn, thậm chí nổ tung mà chết. Như vậy mỗi ngày ăn thức ăn nấu từ linh thảo linh thù, liên tục bổ sung linh khí, so với trực tiếp sử dụng đan dược hiệu quả chậm chạp hơn rất nhiều nhưng cũng vững vàng hơn nhiều, trợ giúp người tu luyện xây dựng căn cơ tốt. Lâu dài mà nói được ích lợi vô cùng Hiện tại Doãn Tử Trương bận việc tu luyện Linh Thú nhất thời chắc là không có rồi Linh Thảo cũng là tùy thời có thể lấy đến Chu Chu bắt đầu suy nghĩ để cho Doãn Tử Trương ăn nhiều đồ ăn chay Cho nên ngắt lấy không ít Linh Thảo Hoan hoan hỉ hỉ trở lại chỗ ở của mình Trong viện vẫn im ắng Đoán chừng ba cô gái khác đều đang bận rộn với việc tu luyện Chu Chu âm thầm hy vọng cuộc sống càng yên tĩnh càng tốt Kiểm kê qua loa lương thực thừa, Chu Chu quyết định đến phòng. Ăn đi lĩnh chút ít gạo mì trở lại. Nàng cùng Doãn Tử Trương mang đến gạo cùng nguyên liệu nấu ăn rất có hạn. Lúc trước khi Kim Vạn Lượng đưa bọn họ đến Nguyên Thủy Cốc từng đề cập tới. Nếu như không muốn đến phạn đường, nhà ăn tập thể, nấu cơm, cũng có thể định kỳ đi nhận gạo tự nấu ăn. Đa số đệ tử thế gia mang theo Tùy Tùng sẽ làm như vậy. Trên nguyên tắc sư môn cho phép đệ tử trúc cơ kỳ mang hai tùy tùng trợ giúp xử lý việc thường ngày. Nhưng đệ tử luyện khí kỳ không cho phép mang tùy tùng hay người nhà. Chẳng qua luôn luôn có nhiều đệ tử có bối cảnh có thể phá lệ. Người trẻ tuổi bái nhập làm đệ tử thánh trí phái. Người người đều hướng đến tiên đồ. Chỉ hận thời gian tu luyện quá ít Trừ chu chu cực phẩm cổi mục không cầu phát triển. Ai nguyện ý lãng phí thời gian đi làm loại chuyện nhỏ nhặt như nấu cơm này.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 cộng thêm sư phụ cũng là nhân vật nổi tiếng trong phái, ở nguyên thủy cốc cho dù không đi nghe giảng bài, cũng sẽ không có người nói gì. Trên thực tế, trong cốc rất nhiều đệ tử có bối cảnh, đều tình nguyện lựa chọn ở lại gian phòng một mình tu luyện. Cả toàn nguyên thủy cốc trừ mấy chỗ giới hạn, quả thực yên tĩnh giống như không có bóng người. Chu chu xuôi theo đường cái đi không lâu, đã ngửi thấy một mùi khói nồng nặc, có lẽ là các đệ tử nhậm chức ở phòng. Ân bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, nàng cùng đệ tử ở cửa phòng. Ân nói rõ mục đích đến, đệ tử kia lười bếng liếc nàng một cái, thuận tay chỉ chỉ trong phòng. ăn nói, tiến vào sau viện ghi danh một cái là được. Nếu như không phải chu chu mặc một thân áo xám, đệ tử này nhất định sẽ cho nàng là nha hoàn nhóm lửa vị thế gia đệ tử nào đó mang đến. Lớn lên vừa xấu vừa quê mùa thì thôi, lúc này không ở trong viện mình tu luyện cũng không đi nghe giảng bài, ngược lại chạy đến phòng Ăn tìm đồ ăn, thật không biết mấy sư thúc sư bá chịu trách nhiệm thu nhận tân đệ tử là ánh mắt gì Chu chu sớm thành thói quen với đủ loại khinh thường coi rẻ của người khác, chỉ để ý chuyện của mình Sân sau phòng Ăn chính là nhà kho chứa lương thực, ngay giữa đỉnh viện khắp nơi vắng vẻ là một miệng giếng, ba mặt đều là kho chứa đồ số trong không khí tràn ngập mùi hương đặc biệt của gạo mì, bên cạnh cửa nhỏ nối với phòng. Ăn là một đống củi lớn, phía trên có một lão đầu nằm siêu béo y phục dính đầy dầu mỡ, đã nhìn không rõ màu sắc ban đầu, tóc hoa dâm một lung tung thành một bôi tóc rời rạc. Cầm trên tay một khối thịt lớn nướng đến cháy đen Dung đùi đắc ý vừa nhấm nuốt khuôn mặt vừa tỏ vẻ đau khổ Trong miệng nói lẩm bẩm Không đúng Tại sao lại là mùi vị này Không đúng Lão bá này Ta là tân đệ tử năm nay Muốn đến lĩnh chút gạo Chu chu nhìn không ra thân phận của đối phương Chỉ đành phải căn cứ tuổi mà gọi Lão đầu tựa hồ cũng không quá để ý Lung la lung lay đứng lên Dẫn chu chu đi đến nhà kho Sư bà, bùi sư bà, khà khà, ngươi nhìn ta mang vật gì tốt tới hiếu kính ngươi. Một gã đệ tử áo xám xách một lồng tre nhỏ cực kỳ hứng thú chạy vào đứng lại ở trước mặt lão đầu, giơ tay lên cua cua hiến vật quý trong lồng tre. Bên trong có ba con thú nhỏ gần giống chuột đồng, kích cỡ như mèo nhà thông thường, màu xám bạc không có đuôi xèo xèo kêu lên, ổ, trồn trắng, còn có ba con. Ha ha ha, hảo tiểu tử, để lồng che xuống, cầm địch trần đan đi đi. Bùi sư bá tử hồ thật cao hứng, ném khối thịt trên tay, rất sảng khoái từ trong lòng ngực lấy một bình ngọc nhỏ ra ném qua. Cảm ơn Bùi sư bá, trồn trắng này chạy trốn thật nhanh, sức chịu đựng kinh người. Ta canh năm ngày đổi theo ba ngày mới tìm được nơi ở của bọn nó, đáng tiếc vẫn bỏ sót mấy con. Đệ tử áo xám một mặt khoe khoang vất và cực nhọc của mình, một mặt tiếc hận không thể bắt hết mấy con trồn trắng tranh công với vị bồi sư bá này, nói không chừng lão nhân gia hắn cao hứng, mình có thể có nhiều thêm mấy viên địch trần đan rồi. Ánh mắt bồi sư bá chỉ nhìn chằm chằm ba con trồn trắng trong lồng tre, không nhịn được phất tay một cái nói, tốt lắm tốt lắm, đừng nói nhiều, lần tới bắt được vài loại linh thú ta muốn, chỉ cần mang đến. sư bá ta không bạc đãi ngươi, để tử áo xám liên tục đồng ý, vui mừng hớn hở rời đi. Bùi sư bá nhấc lồng che ra nhìn một lúc, chợt nhớ tới bên cạnh còn có một người, quay đầu lại thấy chu chu cũng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm lồng che trên tay mình, không giấu được ngạc nhiên nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng có hứng thú với chồn trắng này. Chuyện được phát tại trang web mới.com hai 20, lão già tham ăn trồn trắng là linh thú cấp bậc cực thấp, trừ tốc độ so với bọn chuột nhát bình thường nhanh hơn một chút, hình dạng có chút đặc biệt, trên căn bản tìm không ra những đặc điểm khác, thường ngày ngẫu nhiên có vài đệ tử sẽ tóm nó để rèn luyện tốc độ làm phép của mình, ngoài ra căn bản không có người nào liếc nó thêm một cái. Chu Chu nghe câu hỏi của lão già, hơi tiếc nối gật đầu. Loại trồn trắng này nàng rõ ràng nhớ được ở bản linh thảo linh thú bách vị thiên đề cập tới. Nói là rất thích hợp tu sĩ Thủy Linh Căn ăn vào. Doãn tử trương là băng hệ đơn Linh Căn chính là từ Thủy Linh Căn biến dị mà thành. Nàng rất muốn mở miệng xin một con trồn trắng về làm cho hắn nếm thử một chút thành quả. Nhưng vị bồi sư bá này vừa dùng một viên địch trần đan mới đổi lại ba con này. Làm sao có thể bỗng dưng cho nàng. ngoại môn đệ tử 3 tháng mới có thể lĩnh được một viên địch trần đan ở trong mắt bọn họ viên thuốc này rất chân quý tương đương ba con chồn trắng này cũng rất quý một viên địch trần đan duy nhất của nàng đang ở chỗ doãn tử trương nàng cho dù muốn phung phí một lần báo đáp ân huệ hắn cho mượn ngọc bội cũng lấy không ra đan dược ơ là ngươi ngươi tên là chu chu có đúng hay không đệ tử nhập thất của trịnh quyền sư thúc Bùi sư bá chân mày cau lại, bỗng nhiên kích động chỉ vào chu chu hết lớn. Làm sao ngươi biết? Chu chu hỏi ngược lại, trong lòng yên lặng tính toán vai bế, hắn gọi sư phổ của nàng là sư thúc, vậy hẳn là ngang vai ngang bế với nàng, nàng phải gọi hắn sư vinh, nhưng vị sư vinh này cũng quá già rồi, vị bùi sư vinh này cười ha ha. Móng vuốt dính dầu mỡ mới vừa sờ qua khối thịt ở trên bả vai Chu Chu dùng sức vỗ hai cái nói: "Hôm qua đệ tử Tàng Kinh Các nói có một người mới sao chép tác phẩm lớn của ta, nói là tiểu nha đầu 13, 14 tuổi, lớn lên vừa quê mùa vừa xấu, không phải là ngươi còn có thể là ai?" "Tiểu nha đầu, ngươi thật tinh mắt a." Ha ha ha. Hắn chính là chúc cơ đệ tử trông coi phòng Ăn thánh trí phái bùi cốc, cũng là tác giả cuốn linh thảo linh thú mách vị thiên của Chu Chu. Chu Chu rất cuộn mách, có người nói như vậy sao? Đây coi như là mắng nàng hay là khen nàng, như thế nào? Xem tác phẩm lớn của ta, có lĩnh hội được tâm đắc gì không? Bùi Sư Vinh rất nhiệt tình, một bộ dáng hận gặp nhau quá muộn. Chu Chu nghe nói linh thảo linh thú bách vị thiên dĩ nhiên là xuất từ tay hắn, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm bị lừa gạt thê thảm. Sản phẩm phòng Ăn làm ra nàng cũng được chứng kiến rồi, thấy thế nào cũng không giống như là thức ăn ngon xuất ra từ tay một vị đại sư. Cuốn sách dạy nấu ăn kia là gạt người, thua lỗ đại thua lỗ, hô, hô, hô. Một quyển sách dạy nấu ăn nhìn chuyên nghiệp như vậy dĩ nhiên là gạt người Thật là quá đáng Hại nàng mất công vui vẻ một hồi Nếu như doãn tử trương biết rồi Nhất định sẽ lại nhéo lỗ tai của nàng mắng nàng là lợn ngốc Mùi cốc thấy vẻ mặt nàng biến đổi thất thường Chỉ nghĩ sơ sơ cũng đoán được duyên cớ rồi Mặt liền biến sắc tức giận nói Ngươi cũng cho rằng bách vị thiên của ta là gạt người Chu chu không dám nói lời nào Bồi cốc cười lạnh hai tiếng xém nữa muốn phẩy tay áo bỏ đi Bất quá nghĩ lại Qua nhiều năm như vậy mới gặp phải người có hứng thú với học thuyết của mình Lập tức liền ngôi giận Chán nản nói Từng chữ từng câu trên mách vị thiên cũng là tâm đắc nghiên cứu nhiều năm của ta Tuyệt không nửa lời giả dối Ngươi thử một chút sẽ biết Ba con trồn trắng này tặng cho ngươi Bộ dạng này của hắn Cũng làm cho chu chu ngượng ngùng Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nội dung mách vị thiên Quả thật nói cũng có lý Mình thử cũng chưa thử qua Tại sao có thể dễ dàng hủy bỏ tâm huyết của người khác đây Ách Mùi sư huynh Ngươi có thể cho ta mượn phòng bếp sử dụng chứ Ta Ta thử làm trồn trắng trưng quả ô tô mà trên mách vị thiên của ngươi viết Chu chu trần chờ một chút hỏi Mùi cốc hai mắt sáng ngời Ngươi có thể nấu ăn Chu chu gật đầu Bồi cốc không nói hai lời một tay ôm lồng che một tay kéo nàng ra khỏi sân liền chạy về hướng phòng bếp Hắn là tổng quản phòng ăn, Thuận tiện lợi dụng chức vụ một phòng bếp nhỏ riêng chuyên vì mình tu luyện Các dụng cụ gia vị bên trong còn đầy đủ hơn phòng bếp chính Hắn kéo chu chu vào phòng bếp Ném một câu chờ một chút người đã không thấy tâm hơi, đảo mắt lại chạy về, trên tay ôm một nắm quả ô tô phơi khô, đắc ý nói, phân lượng đây hẳn là đủ rồi. Tiểu nha đầu đừng khách khí, ta làm trợ thủ cho ngươi. Nói xong dường như để chứng minh thành ý của mình, mở lồng che sách một con trồn trắng đem ra ngoài giết. Chu chu nắm lên một nắm quả ô tô khô, tinh tế cảm thụ một phen. Chỉ cảm thấy vỏ khô cứng mang theo một dòng mắt rươi ẩm ướt thẩm thấu vào tim gan. Hẳn đây chính là tính chất thủy hàn đặc thù của Linh Thảo A. Nàng căn cứ từ cảm giác của mình lấy đủ lượng ô tô khô ngâm vào nước giếng. Bên kia bùi cốc vừa xử lý trồn trắng vừa liên miên cằn nhằn nói. Nước giếng này mặc dù không tốt bằng nước suối trên đỉnh nhẫm cầu ở ứng bàng phong. Nhưng cũng là một miệng linh tuyền dùng để nấu Linh Thảo Linh Thu. Chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh Còn có những thứ gừng tỏi này Đều mọc trong hậu viện của ta Hấp thu không ít linh khí Cùng những thứ chuyển từ ngoài núi vào cũng không giống nhau Chu chu vừa thuận miệng lên tiếng Vừa chuẩn bị gia vị Rất nhanh mùi cốc đem trồn trắng cạo lông rửa sạch sẽ cắt thành miếng Sau đó lại chủ động đi nhóm lửa. Bếp lò trong cái phòng bếp nhỏ này vậy mà lại là một pháp khí Cởi một viên cầu bên bếp lò, ngọn lửa trong lò sẽ phát sinh biến hóa. Chu Chu nhìn thấy cái này, nhất thời đối với món ăn mình muốn làm lại thêm mấy phần tự tin. Sau khi làm xong những thứ này, Bùi Cốc cười khan hai tiếng lùi sang bên nói, còn lại phải nhờ vào ngươi. Chu Chu không hỏi nhiều, không tiếng động làm nóng dầu trong nồi, phi thơm tỏi sau đó đem thịt trồn trắng đưa vào trong nồi. Đợi đến khi chín được 7-8 phần lại mở nắp đổ nước rồi đem quả ô tô bỏ vào, cộng thêm các loại gia vị trộn đều, sau đó khép nắp nồi lại. Trong cả quá trình, Chu Chu vẫn tỉ mỉ cảm nhận trạng thái các loại phối liệu trong nồi, cẩn thận điều chỉnh độ lớn nhỏ của ngọn lửa trong lò. Mùi cốc mở to mắt nhìn động tác thành thảo lưu loát của nàng, vừa mừng vừa sợ dùng sức hít mũi, lầm mầm nói, chính là mùi vị này. Chính là mùi vị này, trong mùi đồ ăn đậm đà lộ ra một mùi vị mát lạnh đặc trưng từ phòng bếp nhỏ phiêu tán ra ngoài, lúc này đã là giờ cơm trưa, để từ trong phòng. Ăn bốn là vẻ mặt thống khổ chết lặng ăn đồ ăn cho lợn nhao nhao ra sức hít, vừa khen thơm quả, vừa đưa mắt nhìn quanh, muốn nhìn một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, trong phòng. Ăn lại xuất hiện thức ăn thơm như vậy, còn chưa ăn đã làm cho khẩu vị người ta mở rộng. Trong phòng bếp nhỏ, Chu Chu cảm thấy thời gian gần đúng, nhanh chóng chuyển độ lửa, đem tương trong nồi đun hơi khô, sau đó tắt lửa, chuẩn bị đem món ăn đặt vào mâm. mùi cốc cũng đã không thể nhịn được nữa, nhào tới lạt nắp nồi lên, cũng không quản nóng hay không nóng, trực tiếp vươn móng vuốt vào mò lên một khối thịt trồn trắng nhét vào trong miệng. cái gì gọi là lang thôn hổ yết chu chu coi như đã thấy được nàng chưa ăn được nửa miếng nồi trồn trắng trưng quả ô tô còn nguyên đã bị một mình bồi cốc ăn đến ngay cả bà cũng không thừa bồi cốc đem một giọt tương cuối cùng trong nồi liếm sạch sẽ ngẩng đầu phát hiện chu chu đang nhìn mình nhớ tới người ta bận rộn làm một lúc lâu còn chưa ăn nét mặt già nua không khỏi đỏ lên chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Chương 21, Thiên Tài Chu Chu bùi cốc cười khan hai tiếng nói: "Tiểu nha đầu tay nghề quá tốt." Sư huynh ta nhất thời không nhịn được, "Hì hì, chân nhân bất lộ tướng a, tiểu nha đầu, ngươi trước đây đã từng lấy chồn trắng làm món ăn?" Chu Chu lắc đầu nói: "Lần đầu tiên, ta trước kia chưa từng thấy chồn trắng."